Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mặt mệt mỏi, ưng đỏ của cổ vợ đáng yêu. Mục Cẩn hôn lên má cô một cái. Tiểu Linh, anh yêu em. Đứa mặt Linh đã mệt muốn chết rồi. Hai lần của họ, vậy mà kéo dài mấy giờ liền. Hiện giờ cô động cũng không muốn động. Oán giận nói thầm. Mình điên rồi mới cho anh là không được. Hử? Không được? Thì ra là vậy. Tiểu Linh không hài lòng với năng lực của anh sao? Gương mặt Đỗ Mạn Linh lập tức trắng bạch, quả nhiên người đàn ông kia lại nói tiếp. Anh vốn sợ em mệt, cho nên không muốn ép buộc em nữa. Nhưng thì ra, cô vợ nhỏ của anh lại nhiệt tình như vậy. Đã vậy, anh không thể làm em thất vọng rồi. Không, em không thất vọng, em rất hài lòng. Phải, anh đang cố gắng làm cho em hài lòng đây. Nào giờ thì nâng cái mông lên. mục cẩn. Anh, anh đúng là cầm thú. Ngoài khu vườn của dình thự mộc ra là những cây cụ thụ rất lớn. Bóng cây che mát cả một vùng, cộng thêm đây là trên núi, gió thổi nhiều hơn. Vì vậy buổi trưa mà ra đây ngồi hóng mát thì không còn gì tuyệt bằng. Đỗ Mạnh Linh ngồi tại một cái bàn đá dưới một cây tùng to lớn. Vừa nhìn quyền tiểu thuyết viễn tưởng tiếng Anh, vừa phiên dịch lại. Nghỉ ngơi cũng lâu như vậy rồi, cô cũng không muốn cái gì cũng không làm để sức lực cho người nào đó hoành hành. Nghĩ đến đây, cô lại tức giận. Nhìn qua bên cạnh mình, đêm đó người đàn ông này vẫn tiếp tục, không tha cho cô. Cô cũng không biết mình bị làm bao nhiêu lần, chỉ nhớ là khi cô bất tỉnh thì trời cũng tầm mở sáng. Mấy ngày tiếp theo, anh lúc nào cũng dính lấy cô, không biết thời gian, chỉ cần anh muốn, anh lại muốn cô, khiến cho người có da mặt mỏng như đỗ mạn linh dấu hổ không thôi. Nhìn cái vẻ đường hoàng đạo mạo của anh, ai mà nghĩ, anh lại cầm thú đến như vậy. Mục cẩn xem xong tài liệu trên máy tính, quay đầu qua, thì thấy cô vợ nhỏ đang nhìn mình. Anh mỉm cười dịu dàng, sau đó cúi đầu xuống cho cô một nụ hôn sâu. Đỗ Mạn linh bị động tiếp nhận, đấy thấy chưa, anh lại có hành động thân mật với cô. Đỗ Mạn linh oán giận ngay quay đầu ra chỗ khác, không thèm nhìn anh. Mục cẩn nhìn nhìn, mỉm cười đôi tay vuốt ve nhẹ trên tóc cô. Anh sao lại không biết là cô đang giận mình, nhưng bây giờ... Anh chỉ cần muốn hôn thì hôn, muốn ôm thì ôm, muốn yêu thì yêu, làm tất cả những gì anh muốn với cô. Cái cảm giác cô hoàn toàn thuộc về mình khiến anh rất hạnh phúc. Bất chấp sự phản đối của cô, Mục Cần ôm lấy cô bế lên, khiến cô ngồi trên đùi mình. Chợt, tiếng điện thoại vang lên phá vỡ không khí yên tĩnh, Mục Cần bật điện thoại đưa lên tai. Đỗ mặt linh thở dịp này, vùng khỏi vòng tay anh chạy đi, trước khi đi còn làm mặt xấu với anh, khiến Mục Cần cười hà hà. Người ở đầu dây bên kia nghe tiếng cười cũng hơi bất ngờ, thử dò hỏi, có chuyện gì sao? Mục cần tùy ý trả lời, không có gì, nói tiếp đi. Bên kia cười ha ha, lão đại, anh cũng biết đấy, lâu rồi anh em chúng ta không gặp nhau, anh về tỉnh tê cũng không báo một tiếng, nếu không phải trợ lý đường nói, chắc tụi em cũng không biết. Lần này chúng ta tụ tập một bữa, sẵn tiện chúc mừng em sắp thoát khỏi cuộc sống độc thân. Khi Mục Cẩn tìm được đỗ mạn linh Cô đang ở trong bếp Vừa nếm món bánh hoa mai của thím trần Vừa lấy tay xếp bánh vào đĩa Xếp xong cô quay lại Nhìn thấy anh đỗ mạn linh mỉm cười Giờ đĩa bánh lên trước mặt anh Cái này ngon lắm Em đang định đem ra cho anh Nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của cô Mục Cẩn cũng cầm lên một cái nếm thử Thật ngọt Sau đó không quên nhắc nhở Em ăn ít thôi Nếu không lát nữa không ăn nổi cơm Đỗ mặn linh gật đầu, trả lại đĩa bánh cho thím trần cất, nhưng không quên lấy thêm một cái bỏ vào miệng, một cần cười sùng nịch, lấy tay nhéo mũi cô. Đúng là con mèo tham ăn. Đội quản đắc nai là đội quán lớn nhất tỉnh T, đây là nơi tụ tập của các đại gia hàng đầu tỉnh T. Dark là một phần hệ thống vui chơi giải trí New world của tập đoàn CEO. Hệ thống không phải được xây dựng tập trung mà phân ra nhiều khu vực khác nhau, như ở thành phố Đông Bắc thì có hộ quán thể thao toàn cầu với sân đánh gôn, cầu lông, sân đá banh, hồ bơi nhân tạo lớn nhất, trường đùa ngựa vân vân. Thành phố Thiên Nam thì có song bài. Casino Thiên Tân chiếm cả một tòa nhà 36 tầng. Thành phố Hoa Đô thì có nhà hàng Khải Hoàn Lâu với phong cách bố trí cổ xưa truyền thống, chuyên về các món ăn châu Á. Nếu muốn ăn món Tây thì có thể đến nhà hàng Luxury tại thành phố Bình Thủy. Ngoài ra, các hội quán đều có nhà hàng trực thuộc của riêng mình để khách không phải đi xa. Và cuối cùng, Đắk Nai cũng là quán bar lớn nhất tỉnh, chiếm trọn 20 tầng cao nhất của tòa nhà 78 tầng New World. Các tầng còn lại được dùng cho thuê, hầu hết tất cả các tỉnh lớn trong nước đều có sự hiện diện của New World. Các hệ thống được xây dựng tỏa trên. Các... Nghe truyện hot nhất tại audio.net